Trường 286, rất dễ dàng, không từ chối bất cứ ai. Ngay cả bộ tộc thú bản địa cũng không thể chống lại ba bên khủng hoảng. Đoàn quân đang tiến bước liên tục có những sinh mạng ngã xuống. Giữa những ngọn núi tuyết, trừ những con ma thú đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm và đã rời đi sớm, hầu như không có con nào có thể từ trong núi đi ra, nếu không có ai đến giúp chúng. Ngao, giống... Tiếng rồng gầm vang vọng trong rừng núi, mỗi lần vẫy đuôi, vỗ cánh, đều có thể cuốn lên những lớp tuyết trắng giữa không trung bay ra từ những chiếc lá bị đè nén, trên. Bốn bàn chân, đuôi, đều cuốn theo những sinh linh trên đường đi, không phân biệt người hay thú, thậm chí có nhiều ma thực đã rút rễ ra để cố gắng, chạy, cũng bị rồng đi qua mang ra ngoài. Theo dấu vết tuyết rơi... Liên tục chạy trốn xuống núi. Nhìn thấy địa điểm được đánh dấu bởi căn cứ lãnh cực ngày càng gần. Khói từ đống lửa bốc lên và tín hiệu pháo liên tục phát ra. Đang dần tiến gần họ. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hy vọng và nhẹ nhóm. Nhưng rõ ràng sự bố trí của trùng tộc không chỉ có những con dạ trùng đang đuổi theo phía sau họ. Trong khoảnh khắc, những mũi nhọn trùng tộc từ lòng đất trào ra. Lớn và sắc nhọn Mang theo cái lạnh của băng giá Đâm thẳng ra khỏi mặt đất Rồi lại đâm mạnh vào đất Kéo theo thân hình khổng lồ ra Ngoài Một con bọ cạp khổng lồ đã bao vây họ lại Dường như đã có sự chuẩn bị từ trước Đang chờ họ lao vào mai phục A, Ngào Tiếng gào thét đau đớn vang lên Mùi máu tanh lập tức Tỏa ra Cùng lúc đó là tiếng rồng bị thương Lòng bạch hiển trùng xuống, quay lại nhìn, một cái đuôi của rồng bay bị cái đuôi độc của bọ cạp khổng lồ quấn lấy, vầy trên đuôi bị xé ra một. Mảng lớn, giờ đây đang chảy máu đầm đìa, cố gắng vỗ cánh để bay lên, thành viên đội cứu hộ bị nó quấn đuôi, tự nhiên cũng rơi xuống, trở thành món ăn đầu tiên của bọ cạp khổng lồ. Đây giống như một loại tín hiệu, hơi thở sát khí lập tức lan tỏa. Cùng với nó là sự ác ý từ thế giới, ngọn núi lửa vốn đã lắng xuống lại dung chuyển. Lần này, phun ra không chỉ là những dòng dung, nham và đá nóng, mà còn nhiều trùng tộc mang theo ngọn lửa. Một con trùng tộc có mũi nhọn khi được phun ra thì co lại thành một cục, rơi xuống tuyết tạo ra những bông tuyết bay lên cao, rồi lăn xuống theo con đường, trên người bao bọc những mũi nhọn nhỏ và dày đặc. Mỗi một cái đều mang theo độc tố mạnh mẽ, chỉ cần vài cái, có thể hòa tan toàn bộ thịt máu của một con ma thú ngũ. Giai, biến thành dinh dưỡng của chính nó, vô số loài côn trùng có gai từ khắp nơi rơi xuống, kết hợp với sự bao vây của bọ cạp, đã phát động một cuộc tấn công điên cuồng vào họ, các long. Tộc đứng sát bên nhau, với sức phòng thủ cực mạnh bảo vệ ở vòng ngoài. Dùng thân thể và vảy của mình chặn lại làn sóng tấn công đầu tiên, tiếp theo là những con rồng hệ nguyên tố có vảy. Chúng lần lượt sử dụng khả năng của mình để tăng cường phòng thủ và tấn công cho các long tộc ở vòng ngoài. Những con rồng lửa, rồng nước và cơn lốc nhỏ đã tạo thành một hàng phòng thủ. Mạnh mẽ, đẩy nhiều gai ra khỏi quỹ đạo. Ở bên trong cùng là những tộc rồng như y thơ, không có thực thể hay vảy mềm. Phòng thủ cực yếu, tụ lại với nhau để bảo vệ những con người bị bao vây. Giữ cho long chủ và con người ở giữa, thỉnh thoảng hỗ trợ cho các long tộc bên ngoài thêm vài sức mạnh. Bầu trời đầy gai như cơn bão cuồng phong che phủ toàn bộ tầm nhìn của họ và những gai đó đã bị đánh rơi trên những con rồng đứng bảo vệ. Âm thanh va chạm kim loại vang lên không ngừng bên tai. Tất cả mọi người đều biết rằng tình trạng bế tắc này chỉ là tạm thời, quân đội trùng tộc vẫn chưa thực sự đến, mặc dù họ không biết. Những con rồng này đến từ đâu, nhưng những ngự thú sư không thể cứ đứng ở đây mãi. Vì vậy, từng người một đã gửi ngự thú của mình, cố gắng giúp mở vòng vây, để tạo ra một lỗ hổng cho một số. Người thoát ra ngoài, sự sống và cái chết đang treo lơ lửng. Những ngự thú đã quen với mạo hiểm và khủng hoảng, không ai chọn sự ích kỷ, tinh thần lực của họ gần như đồng bộ với ngự thú của mình. Sức mạnh của ngự thú đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, tất cả đều trở nên điên cuồng và không biết mệt mỏi. Dưới làn sóng phản công điên cuồng này, họ thực sự đã xé ra được một lỗ. Nhỏ, giống, ghêu. Âm thanh gào thét của ngự thú và trùng tộc không ngừng vang lên bên tai mọi người, họ lần lượt cưỡi lên những con thú nhanh chóng, trong cảnh hỗn loạn này, họ thậm chí không còn chú ý đến ngự thú của mình, chỉ cần một chút tinh thần lực khóa vị trí của ngự thú, nếu bên cạnh có người, họ sẽ ngay lập tức lao ra ngoài. Mọi người phối hợp chuyển động, không, lâu sau, đội hình dần dần hình thành hình dạng dài Từ vài vòng vây lao ra ngoài. Nhiều tiên phong vì vậy bị gai bắn trúng, Nhưng những con rồng chữa trị đã sẵn sàng. Ngay lập tức sử dụng. Khả năng của mình để giải độc cho mọi người. Cảm giác bỏng rát dữ dội chỉ duy trì trong da một khoảnh khắc. Chưa kịp xâm nhập vào xương thịt đã biến mất. Với sự bảo vệ như vậy. Sức mạnh sung phong càng mạnh mẽ hơn. Ngay lập tức xé. toạc lớp vỏ của vài con bọ cạp. Lỗ hồng bị xé ra, những người bị bao vây lập tức như một đàn ong lao ra khỏi vùng núi tuyết, phân tán chạy trốn qua nhiều con đường nhỏ phức tạp. Kích thước của bọ cạp quá lớn, trong khi chủng tộc lại không thể kiểm soát tốc độ rơi, hoàn toàn không thể tiếp tục truy đuổi họ, chỉ có thể ở phía sau phát ra đợt tấn công cuối cùng, vừa yếu ớt vừa buồn cười, chỉ biết nhìn họ rời xa. Nhưng với kinh nghiệm bị phục kích một lần, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, nhìn vào đội ngũ có vẻ như đang chạy trốn, tản ra rất nhiều, thực tế đều có. Liên lạc với các thành viên trong đội của mình, chỉ cần một cái chớp mắt, họ đã nhanh chóng tập hợp lại và tạo thành đội hình phòng thủ. Và lúc này, Bạch Hiển cuối cùng cũng đã gặp lại đám người trung ngạn, trong khi bị bao vây và bảo vệ bởi nhiều rông. Bạch Hiền là người thoải mái nhất, hắn biết rõ rằng những sinh vật trùng tộc này hoàn toàn không thể làm hại được hắn, vì vậy, hắn không hề lo lắng, thậm chí không có chút ý định nào để gọi Mạnh Trương và Hổ phách ra. Tiểu Hiền, sao tôi cảm thấy rồng của cậu lại nhiều thêm vậy? Chu ngạn cưỡi Bạch Hổ chạy đến bên cạnh Bạch Hiền cùng với Việt Trạch, Bạch Hiền đang cưỡi trên lưng Tiểu Nặc, thong thả nhìn đội ngũ của mình. Nghe vậy quay đầu lại cười nói, có à, chắc do lâu rồi chu ca không gặp tôi nên mới thấy lạ đó. Quả thật, thời kỳ như thế này mà để rồng ra ngoài cũng chỉ có một lần ở o mà thôi. Chưa nói đến chu ngạn, ngay cả ấn tượng của Việt Trạch cũng có chút mơ hồ. Như vậy thật sự không sao chứ. Việt Trạch vừa chỉnh trang quần áo vừa lo lắng nhìn Bạch Hiển lần trước sau khi o thả rồng ra chiến đấu. Bạch Hiền đã ngủ say rất lâu, khiến họ sợ hãi không ít. Bạch Hiền trong lòng ấm áp, khóe miệng nhếch lên, không sao đâu, tôi cảm thấy mình lại tiến bộ rồi. Kể, từ khi tỉnh dậy từ ảo cảnh trong hang động, hắn đã cảm nhận rõ ràng rằng biển tinh thần của mình dường như đã lớn hơn rất nhiều. Lúc này đây, liên kết tinh thần với hàng chục con rồng, hỗ, trợ chúng tăng cường chiến đấu. Không có vấn đề gì cả. Vậy thì tốt, không thấy đường ninh, cậu ấy không đến sao. Lăng Vị và Rebecca đang cưỡi trên người báo vàng chạy tới. Không, bây giờ, anh ấy đang ở trụ sở quân đội làm quân nhân, phải ở lại đó để chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin. Bạch Hiền giải thích cho họ về hệ thống quân đội của Lôi Đình, Vương Kha cũng từ bên. Cạnh lại gần, mọi người đã lâu không gặp. Hả, một vài người trong đội đường ninh đều lộ vẻ ngạc nhiên, chờ chút. Cậu là Tiểu Kha sao? Bạch Quỳnh là người đầu tiên lên tiếng, không chắc chắn hỏi. Bạch Hiển và Vương Kha nhìn nhau, lập tức cười lớn, tôi đã nói, họ chắc chắn không nhận ra cậu đâu. Ôi, chứng tỏ tôi luyện tập có hiệu quả, thay đổi lớn mà. Vương Kha hoàn toàn không để tâm. Ngược lại còn rất tự hào Trời ơi Ai dám nhận ra đây Tiểu mập đã biến thành chàng trai đẹp trai Rồi Được đấy Lăng vị vỗ vai Vương Kha Cảm thán nói Rồi kéo Rebecca giới thiệu Đây là Rebecca Người cuối cùng gia nhập đội chúng ta Còn đây là Vương Kha Là bạn tốt của Tiểu Hiền Lớn lên cùng nhau từ nhỏ Rebecca cũng không giả vờ Trực tiếp giơ nắm đấm ra đấm nhẹ vào Vương Kha Vương Huynh luôn ở trong quân đội sao Trước đây tôi hình như không thấy cậu trong cuộc thi đại học Vương Kha gật đầu một cách rứt khoát Đúng vậy, sau kỳ huấn luyện quân sự Tôi đã vào lực lượng dự bị ngay, luôn học tập Trong quân đội cũng có bằng đại học Mọi người cứ thế vui vẻ trò chuyện Khiến những người bên cạnh đang căng thẳng đều nhìn lại Có một thành viên trong đội mạo hiểm quen biết với Bạch. Quỳnh lại gần. Thì thầm nói với Bạch Quỳnh. Các cậu đều quen biết sao? Không phải là người trong quân đội à? Bạch Quỳnh nghe mà trên mặt không thể kiềm chế được sự tự hào. Đúng vậy. Hai em trai của tôi bây giờ đều ở trong quân đội. Tôi được nhờ đấy. Có. Triển vọng ghê. Giỏi quá. Người kia cũng khá khéo léo. Đã trò chuyện với Bạch Quỳnh rất lâu. Chỉ cần hai câu là đã khen ngợi vài người một lần, mà lời lẽ lại không lặp lại, không có vẻ nịnh bợ, nhìn là. Biết ngay là một bậc thầy nghệ thuật ngôn ngữ, Bạch Hiền luôn chú ý đến tình hình xung quanh, nghe thấy cuộc trò chuyện của anh ta với Bạch Quỳnh, quay đầu lại nhìn, bắt đầu nghĩ đến kiểu. Người biết nói này, chắc chắn sẽ rất xuất sắc trong việc thương thảo, cho dù ở bên ngoài cũng có thể kết giao không ít bạn bè. Tiếc là bản thân không quản lý việc gia tộc, nếu không chắc chắn sẽ kéo người về để khai thác một phen. Người bậc thầy ngôn ngữ kia còn chưa biết mình đã bị bóp não một lần, chỉ cảm thấy đột nhiên lưng mình lạnh toát, quay đầu lại không thấy gì. Vừa chuẩn bị quay lại thì nỗi sợ hãi từ từ lan ra trên khuôn mặt, dạ, giả chung đến rồi. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, biết rằng tốc độ của họ không chậm giải trùng chắc chắn không? Đuổi kịp được, chết tiệt, sao chúng lại bay nhanh thế? Chắc chắn có sự hỗ trợ. Loài phổng hài trùng tộc, tất cả mọi người đều mộ ra, nỗi chán nản dâng lên, nhưng chưa kịp phản ứng, Bạch Hiển đã chỉ huy Vũ Long. Phình to thân thể, chỉ trong chốc lát, còn Vũ Long khổng lồ trong không trung thu nhỏ thân mình lại, đôi mắt rồng chằm chằm nhìn về phía đàn côn trùng bay tới. Phối hợp với viên ngọc lục, bảo trên mặt đất, giống sóng âm và cuồng phong cùng lúc phát ra, trực tiếp đánh vào đội quân trùng tộc. Đến đây đi, lòng tộc không từ chối bất kỳ ai.